Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện chỉ dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện phía trước là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều cho rằng là chàng trai Bảo Long và cô gái Đan Thư vô cùng đẹp đôi rất có thể là một kết thúc tươi đẹp dành cho hai người này nhưng mà câu chuyện của chúng ta đang còn dài và nội dung của nó đang còn ở phía trước sau khi mà vượt qua được khó khăn từ gia đình của Bảo Long thì ngày hôm nay đan thư của chúng ta phải đối mặt với Bích Ngọc Bích Ngọc là một người vô cùng thủ đoạn và phải có lý do nào đó mà Bảo Long mới không yêu cô ta chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng ngày hôm nay những thủ đoạn những âm mưu nào được Bích Ngọc đưa ra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 Tối hôm trước ngày tình nguyện, trường của Đan Thư tổ chức lễ gia quân. Cô cũng xin nghỉ mấy ngày ở sốt niêu. shop New Mọi thứ đã sẵn sàng. Thư cùng các bạn vui vẻ hào hứng gặp gỡ ban giám hiệu nhà trường trong lễ gia quân để sáng hôm sau lên đường. Tôi trẻ đầy nhiệt huyết mình với những mộng tường và sinh viên là quãng thời gian chúng ta cháy hết mình với những mộng ước đó. Tối hôm ấy đại học kinh tế, đón một vài vị khách đặc biệt. Họ là những doanh nhân tài trợ cho nhà trường về cơ sở vật chất và rất nhiều quần áo sách vở cho chuyến tình nguyện lần này. Đây vốn là việc làm thường niên của nhiều doanh nghiệp ở thành phố Xê vì nhiều nhân viên cốt cán của họ từ lò đào tạo của trường đại học này. Và dĩ nhiên trong số đó không thể vắng mặt tập đoàn Trương Thị của gia đình anh rể Đan Thư. Bác sĩ trường Bá Trọng đã thay mặt tập đoàn trao quà cho nhà trường vì bố mẹ anh không ở thành phố này. Đàn Thư rất tự hào về anh rể và chị gái bởi họ là những người giàu có và tâm của họ lúc nào cũng trong sáng. Thế nhưng hôm nay có một người đặc biệt mà sự xuất hiện của chị ấy khiến cho Thư ngạc nhiên. Đó chính là Trần Bích Ngọc, đại diện cho công ty Trần Anh, người được hứa hôn với Bảo Long. Khi chị ấy xinh đẹp rạng rỡ bước lên phát biểu, Thư có cảm giác Bích Ngọc đang đưa mắt tìm kiếm ai đó trong khán phòng này. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây, tôi rất vinh dự được đại diện cho công ty Trần Anh tới đây và đem chút quà mọn góp phần cho chuyến tình nguyện của nhà trường. Vì trong quá trình tham khảo thị trường kinh doanh ở thành phố C, phục vụ cho đề tài tiến sĩ và công việc kinh doanh của công ty, tôi rất vui vì được sự giúp sức của các giáo sư ở trường đại học kinh tế. Tôi cũng tình nguyện tham gia cùng các bạn sinh viên trong chuyến đi lần này. Chị ấy sẽ đi cùng đoàn với Thư sao? Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những gì chị Ngọc vừa nói ra lại rất hợp lý. Bởi vì chị ấy là người làm kinh doanh, đang đi khảo sát thị trường, nên việc tham gia cùng các sinh viên là điều dễ hiểu. Thư nghĩ việc này không liên quan đến quan hệ riêng tư. Chả ai dạy gì đưa về kinh doanh của công ty và việc thủ cá nhân cả. Trong tiếng vỗ tay của cả khán phòng, Thư để ý thấy ánh mắt của chị Ngọc đang chăm chăm nhìn mình. Nhưng thực ra, Thư không có ấn tượng gì với chị ấy, dù chị Ngọc xinh đẹp và giỏi giang. Cũng có thể vì sự liên quan của chị ấy với Bảo Long khiến cô có ý nghĩ đó. Nhưng dẫu sao Thư cũng cho rằng, nước sông không phạm nước giếng, mình chả làm gì họ, thì họ chắc cũng chẳng làm gì mình. Cuối lễ giả quần. Anh rể bước lại khi thấy Thư và các bạn sắp xếp bàn ghế trong khán phòng Đàn Thư Dạ anh rể, hôm nay anh không phải trực cả. Bá trọng lắc đầu giúp cô sắp xong mấy chiếc ghế Ngày mai em cầm thêm mau ấm nhé, trên đó lạnh hơn ở dưới này À, vùng đó không chi tiêu nhiều, nhưng mà em cũng nên cầm thêm tiền, nhỡ có việc cần dùng Anh vừa truyền khoản vào thẻ cho em đấy, lát ra cổng trường rút, để mai mà cầm theo Em đi làm cũng có tiền mà, em cầm theo mấy triệu là được rồi, em tìm hiểu rồi, trên đó chẳng tiêu cái gì, em đổi ra các tờ 100.000 ngàn, trăm ngàn, để vào gia đình nào khó khăn quá, em cùng với các bạn, quyên góp, giúp đỡ thôi. Anh hiểu chứ, nhưng lát em cứ rút thêm, anh cho 20 triệu đấy, cứ cầm thêm, nhỡ có việc gì thì dùng tới. Anh dề của Thư là như vậy, lo hết cho gia đình vợ. Dù Thư có sống tự lập Thì hàng tháng anh luôn chuyển tiền cho cô Anh rể Anh cứ lo cho em mãi thế này Để cho em tự lập đi ạ Bé Thư như thế này là tự lập nhiều rồi Giỏi lắm Là anh chị có cái gì Anh chị giúp Đừng có suy nghĩ Bây giờ em ra rút tiền rồi anh trở về Lát ngủ sớm mai còn đi Mà Bảo Long hôm nay cô ca phẫu thuật phức tạp Chắc là chưa xong đâu Dạ vâng Em nghe anh Long bảo phẫu thuật từ 6 giờ tối Không biết đã xong chưa Có kịp ăn uống hay không Ăn cùng anh với vĩ rồi Bé Thư này Yêu một bác sĩ em phải chấp nhận Hy sinh nhiều thứ Không đưa em đi chơi Có lúc nửa đêm cũng chạy cấp cứu cho bệnh nhân Long là người tài Nên em hiểu cho nó Em hiểu mà Anh rể cứ yên tâm Em không buồn đâu ạ à. à anh rể có biết chị Ngọc không Bà Trọng nhìn theo hướng mắt của Thư, Ngọc đang trò chuyện với vài vị giáo sư trên sân khấu. À, con gái giám đốc công ty Trần Anh. Dạ vâng, cũng là người được hứa hôn với anh Long đấy. Thế á? Thảo nào anh thấy quen quen mà lại không nhớ ra? Hồi ở Pháp, Bảo Long từng kể vì cô này mà cậu ấy không muốn về Việt Nam. Lúc đó anh có hỏi xem mặt mũi thế nào. Long đưa ảnh của Ngọc, gửi cho cậu ấy. Cứ mỗi lần chụp ảnh, cô đó lại gửi cho Long. Và nó lại xóa. Bây giờ anh nhớ ra rồi. Quản sát cô gái đó một lúc, Trọng lại lên tiếng. Bé Thư này, Ngọc sẽ đi cùng em đấy. Anh chưa tiếp xúc nên không rõ về cô ấy. Nhưng nếu như cô ấy mà bám lông, thì em nên cẩn thận. Bài học của Trúc Linh khiến cho Trọng luôn trong tâm thế chuẩn bị rang rộng cánh tay để che chờ cho những người thân yêu. Dù bảo lông là anh chàng bàn lĩnh, nhưng mà Trọng bi dang rong canh tay đe không thể nào không lo. Anh rể cứ yên tâm, em có võ mà, với lại chỉ có ba ngày, với khối lượng công việc nhiều như thế, em nghĩ chẳng có thời gian để chị ấy làm gì em đâu. Chị ấy cũng có công việc thôi, chứ đâu phải là vì em. Rồi, thôi được. Anh cũng không nên lo quá, bây giờ ra xe, anh đưa về. Cô quay người đi theo bá chồng, hai người vừa ra khỏi khán phòng thì thấy Long vội vã đi lại. Đàn thư, may thật, anh sợ không kịp đón vợ ba trọng lúc này nhún vai xong việc rồi đi à giao em vợ cho cậu đấy đưa bé thư về dạ vâng em ra chỗ kia rút tiền đan thư cúi đầu cảm ơn anh rể rồi cả hai cùng tạm biệt bá trọng cô nhìn long lên tiếng anh phẫu thuật bận mà để em tự về không được ngày mai xa vợ tận ba ngày không gặp chắc là anh phát điên ấy. anh đợi em một chút nhé em ra kia rút tiền anh rể bảo em ấy cầm theo có dịp thì dùng tới anh dễ nói đúng anh rút sẵn tiền rồi em cầm đi long vừa nói vừa đặt vào tay của cô một sớp tiền thư vội vàng đầy số tiền đó lại cho anh không được em không cầm tiền của anh được em không muốn mang tiếng yêu vì tiền anh hiểu cho em thả sau này chúng ta cưới nhau rồi mọi việc sẽ khác còn bây giờ em không thể anh đừng buồn em nhé thử nói xong thì rúi tiền vào tay của long Rồi nhanh chân ra cây ATM trước cổng để rút tiền. Lòng nhìn theo cô, anh hiểu ý cô chứ. Đàn thư của anh rất dị ứng với thế giới người giàu. Những vết thương trong quá khứ do nhà nội gây ra khiến lòng tự trọng của cô rất cao. Anh nói một mình. Vợ à, anh sẽ không bao giờ để cho em phải tổn thương. Đàn thư rút tiền xong, bảo lòng lúc này cũng đi ra tới cổng. Cả hai đang định lên xe, thì một thanh âm vang lên anh bảo long không cần quay lại cũng biết người đó là ai khi ngọc chưa kịp rào bước tới thư đã nói với long chị ngọc có tài trợ cho chuyến đi tình nguyện và chị ấy sẽ đi cùng với đoàn của em đi cùng sao vừa lúc này ngọc cũng bước tới chỗ hai người anh tới đây đón thư về à ừ công ty trần anh dạo này tham gia thiện nguyện nhiều nhỉ dạ vâng em xin bố mẹ tham gia vì hoàn cảnh của các em trên đấy Xem mà thấy thương lắm, mình ăn mặc đầy đủ, còn các bé đến manh áo cũng thiếu anh ạ. Ừ, hy vọng cô làm được những gì mà mình nói. Hiểu ảm ý trong câu nói này, Bích Ngọc cười nhẹ nhàng. Dĩ nhiên rồi ạ, mình còn trẻ, mình phải phấn đấu chứ anh, sau này có chồng có con rồi, còn công việc nhà chồng nhà mình nữa, nên là ít có thời gian lắm. Kiểu nói của chị ấy luôn đặt mình lên trên người khác. Và dường như ẩn ý trong câu nói vừa rồi Vẫn là nhắc lại chuyện hứa hôn Đàn thư nãy giờ im lặng lắng nghe Bỗng ngọc quay sang nói với cô Thật là không ngờ Đàn thư lại là một bí thư năng nổ Lại giỏi giang Bạn nãy nghe mấy giáo sư khen em quá trời đấy Dạ Em cảm ơn chị Chị quá khen À này Ngày mai em ngồi xe cùng các bạn à Nếu như sợ đông ấy Mà say xe Thì qua ngồi xe riêng với chị Ấy Không cần, em đi với các bạn cho vui Với lại em không say xe Cảm ơn ý tốt của chị Bảo Long lúc này kéo eo của Thư Sát vào người của mình Vợ ơi, anh đưa em đi ăn Lát về ngủ sớm, ngày mai còn đi nhé Đàn Thư ngượng ngùng trước biểu hiện thân mật của anh Nhưng trước mặt là chị Ngọc Nên cô mỉm cười hạnh phúc Dạ vâng Nói rồi cô quay sang nói với Bích Ngọc Chị đi ăn cùng với bọn em không ạ? Lòng lúc này véo nhẹ vào má của cô Vợ, có ai lại chen vào chuyện vợ chồng nhà người ta đâu Em hỏi như thế, làm khó cho Bích Ngọc đấy Thì em định mời chị ấy đi ăn cho vui Bích Ngọc lúc này lắc đầu <cười> Anh Lòng nói đúng rồi đấy em Ai lại vô duyên chen chân vào gia đình người khác Hai người đi đi, mai gặp nhá Bảo Lòng không chào Ngọc mà kéo eo thư quay bước Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào trong Rồi thắt dây an toàn và phóng đi. Bích Ngọc nhìn theo bóng dáng chiếc xe và lầm bầm. Rồi em sẽ hiểu được ý tốt của chị thôi. Ăn xong đã 10 giờ rưỡi Bảo Long ngập ngừng nói với Thư. Anh định nói hôm nay vợ về chung cư với anh có được không? Không được. Anh biết tính em rồi mà. Chúng ta mới chính thức yêu nhau được mấy ngày thôi đấy. Thì tối nay cho anh nhìn vợ ngủ qua điện thoại nhé càng không được anh đã đứng trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ rồi anh mà ốm ra đấy thì em khỏe được à bảo long mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi nói với cô người ta bảo về chung cư ôm ngủ một đêm thôi có ai làm gì đâu mà thôi không ai đoán biết được đâu bén hơi vợ rồi ba ngày chắc chết thư cố tỏ ra bình thản thôi nhưng lòng cô cũng nhớ lắm Nhưng biết đầu ba ngày này lại là thử thách nhỏ cho tình yêu của cô và anh. Vợ, anh hứa đấy, anh thề, anh không làm gì em đâu. Anh đụng đến em ấy, để anh rể anh ấy giết anh à? Nhìn bộ mặt của Bảo Long mà Thư không nhịn được cười, nếu chọn giữa việc anh thức cả đêm nhìn cô ngủ và anh ôm cô ngủ, thì cô sẽ chọn phương án thứ hai. Nhưng mà sáng ngày mai, phải đưa em về khu trọ lấy đồ để lên trường sớm đấy nhé. Bảo Long nghe xong thì cong khóe môi cười. Ngày mai anh chờ vợ tới trường rồi mới đến bệnh viện mà. Thôi, thả vậy còn hơn để anh nhìn cô cả đêm qua màn hình giống như hôm trước. Thư tin Bảo Long biết cách giữ cho cô nên lặng lẽ gật đầu. Hình như khi yêu người ta dễ dàng, tin tưởng nhau hơn thì phải. Anh chờ cô về trung cư, vợ lên đến nơi Long mở cửa phòng, lại tủ lấy đồ cho cô. tin tuong nhau hon thi phai anh cho co ve chung cu vua len của em đấy, em tắm đi. Sáng mai dậy tắm Sợ trễ giờ Anh... anh chuẩn bị đồ cho ai thế này Cho em chứ cho ai Hôm em đồng ý về ra mắt cùng anh Anh chuẩn bị mấy thứ này cho em đấy Thừ hà hốc miệng khi thấy một tủ đồ hiệu Từ váy dự tiệc đến đồ công sở Váy đi dạo Và cả bộ đồ mặc ở nhà Tất cả được treo và xếp gọn gàng Khiến cho cô không tin vào mắt của mình Thế tại sao anh biết sai mặc của em mà mua Anh nói dối chứ gì Anh đùa em làm gì, anh đoán theo mắt của mình. Em thấy đùa còn mới không? Anh chỉ nhờ họ giặt rồi treo lên đó, đợi em tới mặc đấy. Nhưng mà, ngày đó đã yêu đâu, mà trò. Người ta rung động rồi, chỉ là người ta chưa nói ra thôi. Nói xong anh đặt một bộ đồ ngủ vào tay của cô. Em mặc bộ này nhé. Thư đang còn ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay, lòng bước vào phòng tắm. Một lúc sau đó anh trở ra nói với cô. Anh xà nước, nhiệt độ vừa phải rồi đấy, tinh dầu nhỏ trong bồn rồi. Em dùng tinh dầu cho bớt căng thẳng. Lần đầu tiên cô được một người đàn ông chăm sóc kiểu này, đàn thư cảm thấy rưng rưng. Bảo Long, em... Để anh chăm sóc cho em, được chưa nào? Đàn thư vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận được những giây phút quý giá, không thể và không nên bỏ lỡ. Nhưng vẫn muốn chiều chọc ông bác sĩ giả đôi câu, nên sau giây phút xúc động cô nũng nịu anh đừng tốt với em để rồi dụ dỗ em nhá ơ dụ dỗ cái gì trẻ con này đâu có dễ dụ cô cũng cười và ôm đồ vào phòng tắm cảm giác được ngâm mình trong hương tinh dầu thật khoan khoái muốn nằm ngủ một giấc thế nhưng đàn thư vẫn đủ tỉnh táo để đứng dậy mặc đồ sau khi tắm tát và bước ra ngoài không thấy bảo long đâu cô liền đi qua phòng bên cạnh căn hộ này không lạ lẫm gì với cô vì anh trọng chị linh đã từng ở đây và cô cũng tới chơi rất nhiều lần phòng bên cạnh vốn là nơi anh rể làm việc nên cô đoán bảo long cũng sắp xếp như vậy đàn thư ngó vào trong chi linh đa tung o đay va co cung toi choi rat nhieu lan phong ben canh von la noi anh de lam viec nen co đoan bao long cung sap xep nhu vay đan thu ngo vao trong thay anh đang ngồi cau mày trước màn hình laptop bên cạnh là một cốc cà phê đen đàn thư chẳng dám bước vào sợ xáo động không gian của anh nên cô cứ đứng tần ngần một lát sau thư thấy chân mình mỏi Mà gương mặt đẹp như tạc kia vẫn chuyên tâm làm việc Khi tay của anh chạm tới cốc cà phê Mới rời mắt khỏi màn hình Và nhìn thấy Thư đang đứng gần mặt Ở trước cửa phòng Bảo Long mỉm cười và đứng dậy Em đứng đây lâu chưa? Sao không vào? Dạ, em thấy anh làm việc say sưa quá Em không dám vào Bảo Long tắt máy tính Rồi kéo cô sang phòng ngủ Ngủ thôi, thức khuya thế này Sáng ra lại mệt đấy Bảo Long này thì anh ngủ ở đâu? Anh ngủ ở giường? Ừ, không ý em là... Bảo Long lại lấy máy xây tóc cho cô ngồi xuống cạnh cô vừa xây tóc cho cô vừa trả lời Anh hứa anh không làm gì hết em không tin chồng của em à? Đàn thư im lặng Cô biết Bảo Long là người đàn ông mình có thể đặt trọn niềm tin nhưng trong lòng vẫn dấy lên một chút lo lắng Cô sợ anh không kiềm chế được Lòng xây xong tóc cho cô Nhẹ nhàng lên tiếng Đàn Thư Em là người đầu tiên Và cũng là người cuối cùng anh yêu Anh cưới làm vợ Thế nên chuyện đó không có gì là vội vàng cả Anh kiềm chế được Em hiểu chứ Đàn Thư gật đầu và nằm xuống Bảo Long kéo chân rồi ôm lấy cô Ẩm áp Thư rút đầu vào ngực của anh thù thị Anh không buồn em chứ Vợ ngốc này Anh luôn trân trọng em Thư ngước mắt nhìn Bảo Long Thế anh làm xong việc chưa? Anh phải ngủ sớm đấy Xong hết rồi Bây giờ anh ôm em ngủ Trong vòng ngực ấy Đàn Thư ngủ ngon lành Cô cảm nhận được sự bình yên Đang ở thật gần cô Sáng hôm sau đang cuộn tròn Như một con mèo trong chăn Thư có cảm giác có gì đó thơm thơm Man mát chạm vào mình Cô chưa kịp mở mắt Đã cảm thấy môi mình được tách ra Chiếc lưỡi phòng tình mang vị bạc hà thơm mát luồn vào miệng của cô. Thư lưỡi biếng mở mắt, nhưng lưỡi vẫn bị cuốn theo chiếc lưỡi kia. Tay cô vô thức ôm lấy thân hình trước mặt, mà nganh đón nụ hôn ấy. Nụ hôn sớm mai đã ngây ngất cháy nồng, bảo long đỡ lấy gáy của cô, một tay đan vào những ngón tay của cô, hôn cô đến cuồng say. Khi anh liêu luyến rời môi của cô, Thư mới mở mắt mẻ nheo. Anh thường đánh thức người khác bằng cách này à? Mèo lười à, anh chỉ đánh thức mỗi em theo cách này thôi. Bây giờ chúng ta có mặt ở trường, và bây giờ là 6 giờ kém 15 rồi đấy. Nào, dậy ăn sáng đi. Đàn thư lúc này tỉnh hẳn. Ừ nhi, được trai đẹp ôm ngủ và quên hết thế sự, cô còn phải về phòng trọ lấy đồ dùng cơ mà. Em còn phải qua phòng trọ, sao anh không đánh thức em dậy sớm một chút? Cô vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, và lao nhanh vào nhà tắm. Kèm đánh răng được nhà sẵn ra bàn trải. Đàn thư lại ngờ ngác. Cô không rõ con đường mình đi và bảo Long sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng những gì anh đang làm lại khiến cho cô vô cùng xúc động. Ra khỏi phòng tắm, cô ngửi thấy mùi thơm, vội vàng bước tới phòng bếp. Bảo Long đang đeo tạp dề và bưng hai bát súp nóng hồi, đặt lên bàn. Anh nấu đi à? Ừ, em ăn xem có hợp khẩu vị không? Có ngon bằng em nấu không? Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống Đưa một thịa súp lên miệng thổi thổi Sau đó chìa ra trước mặt cô Em xem Đã đủ tiêu chuẩn làm chồng của em chưa Em chưa ăn Đã biết thừa tiêu chuẩn rồi chứ Cô ăn thịa súp anh đút Cảm nhận trong đó không chỉ có vị thơm của thức ăn Mà còn đượm vị của tình yêu Đàn thư ăn ngon lành Rồi đứng dậy dọn dẹp Nhưng vị bác sĩ giả kia Lại vội vàng xua tay Cứ để đấy Em lại ghế sofa kiểm tra xem Đồ anh soạn đủ chưa Đồ bộ anh để ngăn ngoài Áo ấm ấy, ở ngăn giữa Phía ngăn phía trong ấy, anh để đồ dùng cá nhân Cùng một số thuốc cảm Thuốc tiêu hóa giảm đau Anh sợ lên đó lạnh hơn Em lại dễ bị cảm Hoặc đồ ăn không hợp với em À à có một bịch anh để phía ngoài Là bánh quy và sữa Nhớ em không hợp đồ ăn Lấy ra mà ăn nhé Thương ngạc nhiên vào rồi bỗng dưng hai dòng nước mắt Lan dài trên gương mặt xinh đẹp Chỉ mấy tiếng đồng hồ từ tối qua tới giờ Mà bảo Long đưa cô đi từ ngỡ ngàng này Sang ngạc nhiên khác Chưa bao giờ thư được một người đàn ông đối xử tốt như vậy Trước đây cô bị bố ghẻ lạnh Tới khi ông ân hận Nhận ra sai lầm Cũng không chăm chút tỉ mỉ như thế này Trước giờ người lo toan cho cô chỉ có mẹ Có chị Linh Và anh rể Nhưng lúc này đây cô hiểu Bảo Long không chỉ bước vào cuộc đời với nhiều màng tối sáng của cô mà anh thực sự đã đặt chân một cách vững chãi vào trái tim của cô và ở lòng ngược trái bằng cách đối xử nhẹ nhàng, tinh tế. Người đàn ông này đến với cô quá đỗi ngẫu nhiên và tình yêu của anh như một sòng nước ấm áp nâng tâm hồn của cô tới một khung trời mới. Thầy cô cứ đứng chăm chú nhìn mình, nước mắt ngắn dài. Bảo Long nguc trai bang cach đoi xu nhe nhang tinh te nguoi đan ong nay đen voi co qua đoi ngau nhien va tinh yeu cua anh nhu mot dong nuoc am ap nang tam hon cua co toi mot khung đũa. Bước lại và lau đi những giọt nước mắt Đang tuôn ra từ đôi mắt to tròn của cô Lại mít ướt rồi đấy Thế này làm sao Mà anh nỡ Để cho vợ đi Em chuẩn bị ở phòng rồi Anh dậy lúc mấy giờ Mà nấu cả súp gà Lại còn chuẩn bị đồ cho em thế này Thực ra tối qua khi em ngủ Anh có trốn vợ dậy một tí đi Chuẩn bị đồ cho em Nên sáng nay chỉ nấu súp thôi Vợ đừng giận anh Khi anh bỏ nhiệm vụ, ôm em nhá. Giận cái gì mà giận? Tự nhiên làm người ta xúc động. Em lại xem cô thiếu cái gì không? Cái túi lông anh để trên bàn là trái cây. Chắc là đủ cho em và các bạn ăn ở trên xe đấy. Đàn thư chẳng nói được gì nữa. Im lặng và xem mọi thứ anh chuẩn bị cho cô. Mọi thứ đều mới tinh và đẹp. Cô sổ sùi. Đủ hết rồi chồng à? Lần đầu tiên cô gọi tiếng chồng mà không cảm thấy ngượng ngùng. Cái tiếng ấy cũng khiến cho vị bác sĩ kia ngần ra, mất mấy chục giây. Anh nhanh chóng rửa bát, rồi bước lại gần cô. Này, Đan Thư, em nói lại cô vừa rồi một lần nữa đi. Không, Đài chỉ phát một lần thôi. Đi mà năn nỉ đấy, Đài bây giờ vẫn phát lại được đấy thôi. Trên Youtube còn phát nhiều lần một chương trình mà mình yêu thích cơ mà. Người ta gọi bác sĩ là chồng, được chưa? Đôi môi mỏng của Long lúc này cong lên Một đường vô cùng đẹp Được, sao em nghỉ ngơi một chút Anh đưa em tới trường nhé Nhưng chỉ vài phút sau đó Thư hiểu rõ hơn hai từ nghỉ ngơi Của vị bác sĩ đẹp trai này Trên chiếc ghế êm ái Anh luồn tay ra sau gáy của cô Cối mặt phủ môi mình lên môi của cô Anh nhẹ nhàng nhấn nhá từng chút một Tựa như những nhà khảo cổ Đang khám phá một món đồ quý giá Khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cô Cảm giác lâng lâng vẫn y như lần đầu tiên. Đàn thư thoải mái quảng tay qua cổ của anh và đáp trả. Mỗi một nụ hôn của Long đều đưa đến cho cô một cảm giác mới lạ. Cứ như những loại rượu khác nhau về hương vị nhưng đều thơm ngon và thanh mát. Cuồng loạn trong mê đắm, say sưa trong men tình. Bảo Long chỉ buông thư khi đôi môi đã sưng tấy. Và cũng như những lần trước anh lại miết nhẹ môi cô. Hồn bù cho ba ngày đấy. Đúng là cái đồ thăm lam. Anh còn muốn hôn cô đủ kiểu với lý do lấy hơi vợ. Lát sợ ra đó đông người vợ không cho ôm. Thư cũng tranh thủ hít hà hương thơm trên cơ thể của Long cho thỏa mong nhớ. Sau đó mới cùng anh lái xe tới trường. Khi bảo Long đưa cô tới mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Các sinh viên tham gia chuyến tình nguyện đi trên hai chiếc xe khách. Cũng các thầy các cô chỉ có mỗi bích ngọc là đi xe riêng. Nhìn thấy Thư tới các bạn chú mắt khi mà cô đi cùng với Long. Đàn thư xinh đẹp thế này giữa người yêu kỹ ghê Chỉ có Ngọc ngồi trong xe nhích miệng cười Khi cả hai chiếc xe dẫn đầu khởi hành Ngọc từ từ cho xe lăn bánh Bảo Long nhìn thấy chiếc xe đi đường một quãng Mới chờ vào xe mình Anh bấm một dãy số và mấp máy Dũng à xuất phát đi Ở một góc phố Dũng, anh cả của hội hiệp sĩ đường phố Sau khi nhận mệnh lệnh từ Bảo Long Liên nói rõ Anh Long cứ yên tâm Đan Thư sẽ an toàn Trên phố lúc đó xuất hiện một chiếc xe Phân khối lớn Theo sau ba chiếc xe ô tô phía trước Dũng chưa tiếp xúc và chưa rõ về Ngọc Nhưng anh nghĩ những cô trà xanh trà đỏ này Quá là phiền phức Người ta không yêu Tại sao cứ phải tranh giành làm gì cho thiệt thân chứ Anh rất ghét thậm tệ Mấy cô tiểu thư ướn nẻo Lá ngọc cành vàng Chưa kể đến việc Người mà anh bảo vệ lúc này là Đan Thư Em gái chị Linh Và là một cô bé vô cùng dễ mến Trên xe ô tô, đàn thư vui vẻ hát hò cùng với các bạn. Sức trẻ của họ khiến xe đi đến đâu ồn ào tới đó, ai cũng phải ngước nhìn. Hát hò mệt, đàn thư lại chia trái cây mời thầy giáo và các bạn cùng ăn. Đến mấy bạn sợ mùi xăng cũng hào hứng mà quên cả say xe. Khung cảnh đồi núi bắt đầu hiện ra. Huyện Z thực sự là một vùng khó khăn nằm ở phía Tây Bắc thành phố C. Nơi đây cô tới hơn 20 km đường núi. Với những con dốc nghiêng 60 độ Bạn làng ở đây có khoảng 400 cư dân Là người dân tộc thiểu số May mắn là nhiều doanh nghiệp Đã yêu ái cho những con người nơi đây Và mở đường ô tô Cũng như xây dựng công trình Thủy Điện Tránh cho họ rơi vào thế cô lập Trong mùa mưa bão Những ngôi nhà trên triển núi hiện ra Mãi nhà nơi đây đều được lợp bằng ván sa mu Một thứ ván gỗ Có độ bền hàng trăm năm Không mối mọt lại còn giúp tránh côn trùng Cảm giác hoang sơ và cổ kính khiến các cô cậu sinh viên từ thành phố lên đây vô cùng thích thú. Vì là đường núi nên xe đi khá chậm, khi đến nơi đã gần trưa. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, các bạn sinh viên vẫn vui vẻ khi thấy đại diện của đồn viên phòng và trường bàn cùng một số bà con chờ đón mình. Hai bên chào hỏi nhau và mấy anh làm bên công tác đoàn xã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các giảng viên và sinh viên của trường đại học kinh tế. Nơi nghỉ là trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Có thể nói đây là địa điểm khang trang nhất vùng Những chiếc ván được kêu gọn gàng thành giường ngủ Có hai phòng cho nam và nữ Vì đã đi tình nguyện nhiều lần Nên đàn thư thấy rất ổn Nhưng cô để ý thấy ánh mắt của chị Ngọc Tối hôm đó lại nhìn thấy cảnh này Chị quay ra hỏi anh bí thư đoàn trường Chỗ này không có nhà nghỉ riêng cho khách sao anh? Dạ không chị Đây là một trong những vùng khó khăn nhất tỉnh Có đường ô tô đi lên là may mắn lắm rồi Người dân còn nghèo Chỉ coi trụ sở ủy ban nhân dân xã và trường học Là chắc chắn thôi Họ chuẩn bị rất chú đáo Cho đoàn mình rồi đấy chị à Dạ vâng, em cũng thấy vậy Em hỏi cho vui thế thôi Mình đi tình nguyện có vài ba ngày Chứ họ sống ở đây cả đời Đúng rồi chị, chị quả là người có tâm Bích Ngọc lại mỉm cười ra vẻ đồng cảm Cô ta đi lại chỗ thư đang cùng các bạn Sắp xếp đồ dùng cá nhân Đàn Thư này, em ngồi xe có mệt không? Mấy người bạn của Thư lúc này nhao nhao. Nó không biết mệt đâu chị, nó nhớ người yêu thôi là khỏe lắm rồi. Cô đánh vào vai của bạn cô, rồi sau đó quay sang nói với Ngọc. Dạ không chị, em đi nhiều rồi nên cũng quen. Đến bữa trưa trong khi mọi người ăn uống vui vẻ, thì Ngọc không hề đụng đũa. Cô ta lấy lý do là đi xe mệt nên đi nằm. Đàn Thư vội vàng lấy bánh và sữa mời chị ta, nhưng mà Ngọc lắc đầu. Cảm ơn em nhé, chị không quen mấy đồ này, lát chị uống hộp nước dâm là được rồi. Không ăn thì thôi, đồ báo long chuẩn bị cho Thư, nghĩ rằng chị ấy là chỗ quen biết, lại từ thiện và đi cùng trường mình, nên Thư mới chia sẻ. Chứ Thư đâu ưa, kiểu người đồng đành. Cô vui vẻ qua ăn cùng với mọi người. Dù dân ở đây còn nghèo, nhưng đoàn của trường Thư được tiếp đãi rất chú đáo, Khiến các cô cậu sinh viên vô cùng phấn chấn Vì ở đây là vùng núi Nên rất hiếm giáo viên nữ Đưa con chữ về cho dân bản Cho nên thấy những nữ sinh Người dân nơi đây vô cùng vui Cứ như họ đang đón nhận một món quà Từ miền xuôi lên vậy Ăn trưa xong xuôi các bạn về phòng nghỉ Đàn thư tranh thủ ra ngoài bắt sóng điện thoại Để gọi về cho anh chị và bảo lông Nhưng mà đưa mãi chiếc điện thoại lên cao Chả có cột sóng nào Cô để ý phía sau trụ sở ủy ban có một cây cây cao, to, rào cỗi, cô trèo lên đó chắc chắn là có sóng. Leo trèo là nghề của thư, ở quê cô cây cối mảnh khảnh hơn nhiều mà thư còn trèo thoăn thoắt, huống hồ cây vững chãi thế này. Nói là làm cô vội vàng leo lên và quả là bắt được sóng điện thoại. Cô vui lắm như vớ được vàng, vội vàng bấm gọi cho chị Linh. Bé thư đi à tới nơi chưa, cô mệt không? Chị Hai ơi, em khỏe. Em gọi cho anh chị yên tâm. Chắc sóng không ổn định, em đang leo cây để nói chuyện với chị đấy. Ơ cái con này, cẩn thận, ở trên đấy vùng núi, không như đồng quê nhà mình đâu. Vâng vâng, em biết rồi, em sợ chị lo, nên em gọi trước. cuộc gọi lúc này bị gián đoạn bởi mấy âm thanh rè rè, nên Thư đành tắt máy, rồi mấy phút sau lại gọi lại. Chị Linh dặn dò cô và nhắc nhở Thư, nếu có sóng thì gọi cho Bảo Long yên tâm, rồi dục em nghỉ ngơi. Đàn Thư dạ vâng rồi tạm biệt chị. Lúc này cô mới để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bảo Long, nên cô liền gọi lại. Vợ đi à, em ổn không? Dạ em ổn, bài báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ quá trời luôn. Em đừng nói là đang leo cây bắt sóng đấy. Chuẩn luôn, ở phía dưới làm gì có sóng. Em phải cẩn thận đấy, ở trên đấy địa hình dốc lại có nhiều chỗ vát như vực, chứ không bằng phẳng như ở dưới xuôi đâu. Em không sao, leo trèo là nghề của vợ anh rồi chồng cứ yên tâm nhớ là phải ăn uống nhá đồ gì chưa bao giờ ăn ấy tốt nhất là không được đụng vào bây giờ anh có ca mổ xong việc anh nhắn tin cho em buổi tối là không được leo cây đâu đấy yêu em đàn thư lúc này giả rõ to rồi dặn dò anh giữ gìn sức khỏe và tắt máy tới lúc này thư mới nhìn xuống dưới trời đất ơi chị linh và bảo long nói cấm có sai ngay dưới gốc cây là một vực nhỏ và dốc cây này lâu năm nên dễ chìa ra ngoài Cùng với mấy bụi lúp súp ở phía dưới, trông rất hoang vu. Chỉ cần xẩy tay lăn xuống đó thì xác định gãy tan xương. Nãy còn mạnh miệng, nhưng bây giờ cô nhìn cái vực thì hơi ớn. Cô nhẹ nhàng trèo xuống và đi vào trong, tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều hôm đó đoàn tình nguyện đi vào bàn phát quà. Dự kiến phải hai ngày mới xong việc này, vì dân cư nơi đây ở thưa thớt cách xa nhau, chứ không sàn sát như thành phố. Lối đi lại toàn là đường đất, nên tiến độ khá chậm. Đi sâu vào bên trong mới thấy hết cách cực của người dân nơi đây Những đứa trẻ đen nhẹm gió mùa thu ở vùng núi không xe xe như dưới xuôi Mà thổi tốc từng cơn lạnh Vậy mà các bé chỉ phong phanh một chiếc áo mỏng Ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người trong đoàn Trên lưng những đứa bé tầm 6-7 tuổi Là những chiếc gùi nhưng mang cả vất vả cơ cực Đẻ lên đôi vai bé nhỏ Thưa nghe anh Bí Thư đoàn trường kể rằng Ở vùng này những đứa trẻ như thế Đã là trụ cột của gia đình Nếu chỉ quanh quần ở nhà không đi học, lên 8 tuổi, nhiều bé đã là lao động chính khi ngày ngày theo cha mẹ lên nương dẫy. Bé nào đi học còn đưa theo cả em nhỏ tới lớp, vừa học vừa trông em. Thư nhớ ngày còn bé, mẹ đã dặn chị em Thư dù khổ mấy, nghèo mấy, cũng phải bám lấy trường lấy lớp, phải học mới thoát nghèo. Giờ nhìn những đứa trẻ nơi đây, lòng của cô lậy dấy lên, bao nhiêu nỗi xót xa. Đến đêm cuối cùng ở huyện Z, công việc phát quần áo và sách vở cho năm học mới đã xong xuôi. sáng ngày mai Thư trao học bồng cho một số bạn nhỏ, khó khăn nhưng ham học. Cô cũng vận động mọi người được một chút ít, cho năm gia đình nghèo nhất bản. Cô thấy nhẹ nhõm khi giúp được mọi người, phần nào bớt cơ cực. Sắp xa nơi này, sau hai ngày ngắn ngồi, Thư và các bạn thấy bùi ngồi. Có lẽ những vất vả của bà con nơi đây đã khiến các cô cậu sinh viên thấy nao lòng, Đủ để thấy, mình còn may mắn hơn vô số người trong cuộc đời này. Những lần đi phát quả sâu trong bảng, chị Ngọc chỉ cùng đoàn đi buổi đầu tiên. Những hôm sau đó, chị ở lại Ủy ban xá để trò chuyện, tìm hiểu về tiềm năng phát triển kinh tế vùng này. Thư cũng chỉ nghe các thầy nói chuyện vậy, chứ không bận tâm cho lắm. Tối hôm đấy, cô thấy rất hồi hộp. Một phần vì sắp xa nơi này, một phần vì chuẩn bị về lại thành phố với mọi người hai ngày qua cô chỉ tranh thủ buổi trưa leo lên cây nhắn tin với chị và bảo long vì số lượng công việc nhiều tối về mệt nhưng vẫn tổ chức các hoạt động hát hò kiểm tra mọi thứ cho lần phát quà tiếp theo sau đó mới đi ngủ khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thư để ý không thấy chị ngọc đâu đây là công việc mỗi tối của cô bởi vì cô phụ trách phòng sinh viên nữ chị ngọc nằm ở phòng này cô vội vàng chạy sang gọi anh bí thư đoàn trường Anh Phúc ơi! Anh Phúc! Chị Ngọc đi đâu rồi ạ? Anh Phúc nhìn xung quanh, ở sân ủy ban chỉ có một bóng đèn lớn phủ ánh sáng trong khu vực sân. Hay là cô ấy đi vệ sinh? Em cũng không rõ, ban nãy em và các bạn bận kiểm tra lại quà, để sáng mai phát học bồng, tranh thủ soạn đồ dùng cá nhân để ngày mai về, nên em không để ý. Hay anh em mình lấy đèn pin đi kiểm tra xem. Em giao khu vực nhà vệ sinh phía sau. Còn anh đi phía trước này nhá Vì nơi này có mấy chỗ dốc lắm Nhớ chị ấy dù không ưa chị Ngọc Nhưng nhiệm vụ của Đan Thư Vẫn là kiểm soát công việc Chị ấy lại còn là khách Và là nhà tài trợ cho trường của cô Anh Phúc nghe Thư nói cũng đồng tình Gọi thêm các sinh viên nam Cầm đèn pin chia nhau đi tìm Thư và mấy bạn nữa Đi ra tìm ở khu vực nhà vệ sinh Và phía sau Ủy ban Nhìn ngó không thấy Ngọc Trong khu nhà vệ sinh thư lại tiếp tục tìm xung quanh mấy cây to gần ủy ban đang căng mắt nhìn theo ánh quét của đèn pin cô chợt nghe thấy tiếng sột soạt giống như ai đó sẫm lên lá khô thư đào mắt một vòng và đi theo hướng đó chị ngọc ơi chị ngọc ơi cô bỗng nghe một âm thanh yếu ớt chị đây chị ở đây thư vội vàng che lại phía phát ra tiếng nói Và há hốc miệng khi thấy Bích Ngọc đang chơi với ngay con dốc Dưới gốc cây to mà Thư hay leo lên để bắt sóng điện thoại Thư biết con dốc này, nó gần như là dựng đứng ngay dưới gốc cây buổi tối lại trông hun hút rất đáng sợ Bởi vì Ngọc mặc áo màu sáng nên Thư dễ dàng phát hiện ra chị ta Thư, cứu chị với, Thư ơi Một tay Bích Ngọc bám lấy chiếc rễ cây to Một tay bấu chặt vào hòn đá nhọn, chỉa ra từ con dốc Thư biết Ngọc là tiểu thư cành vàng lá Ngọc, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Anh Phúc ơi, chị Ngọc bị trượt xuống vực rồi. Lúc này Thư vội vàng, nói vọng xuống. Chị Ngọc ơi, chị giữ tay thật chắc vào. Bích Ngọc như bất động, cô ta không dám nhúc nhích. Chỉ một viên đất rơi xuống cũng khiến cô hoàng hốt nhưng mình sắp bị rơi xuống hố sâu đen hắm kìa. Trong lúc đó, Thư thấy một bóng đen lao xuống, cô chỉ kịp nghe một tiếng phập Một móc sắt được móc vào cành thấp nhất của cây, rồi bóng đen ấy đu xuống. Anh ta đứng trên một mòm đá nhỏ, chỉa ra con dốc, với tay buộc dây thừng ngang lưng của Ngọc, và gọi lớn. Kéo lên đi! Anh Phúc và mọi người chạy đến ra sức kéo lên. Cô ấy cũng bám chặt vào sợi dây mà lên. Người áo đen kia vẫn đứng treo leo trên mòm đá, rồi bấu vào mấy hòn đá lớn chỉa ra nhọn hoắt, và như một người leo núi điệu nghệ, từ từ leo lên. Ở phía trên sau khi kéo được Ngọc, anh Phúc lại thả sợi dây thường xuống để người kia bám vào. Thân thủ người này vô cùng linh hoạt nên anh ta bám vào sợi dây, chân đạp vào con dốc và bước lên. Khi anh ta lên đến nơi, đàn thư chấu mắt khi đèn dọi vào khuôn mặt của người đó. Ơ, anh Dũng, sao anh lại ở đây? À anh đi phượt, tình cờ qua đây thấy ai giống em nên chạy lại thử. Ai ngờ là em thật. Bích Ngọc lúc này cảm ơn mọi người rồi lại đi cả nhắc lại phía của Thư cầm lấy tay của cô Đàn Thư nếu không có em chắc là chị chết rồi Dạ không, là mọi người giúp chị mà Dũng lúc này lầm bầm Này, cô hết chỗ trời à? Tại sao trời tối đen như mực thế này? Cô còn mò ra đây Đúng lúc này anh Phúc lên tiếng May là có anh bạn này Giỏi thật Thôi, mọi người về nghỉ đi Cũng đúng phút giây này, Ngọc nhích môi cười, rồi nói thật nhỏ, đủ để cho Thư nghe. Thư, chào nhá. Nói rồi bàn tay của Ngọc đang nắm tay của Thư giật mạnh. Thư còn chưa kịp định hình, đã thấy toàn thân của mình ngã ra sau và rơi tự do xuống con dốc phía dưới. Anh Phúc và mọi người vừa quay lưng, chưa kịp vào bên trong, thì nghe thấy tiếng của Dũng hét lên thất thành. Thư! Ngọc lúc này cũng giả vờ gào thét. Thư ơi! Thư! Thư rơi rồi! Trời đất ơi! Mọi người chưa kịp chạy lại, thì nhìn thấy Dũng đu dây và lao xuống. Sau giây phút bất ngờ bị xô ngã, Thư vẫn đủ tỉnh táo và ra sức vẫy đạp tay chân bởi vì cô biết xung quanh có rất nhiều bụi lúp và dĩa cây những cây đại thụ đang chỉa ra. Cuối cùng tay của cô cũng vỡ được một bụi cây có lá dài và khá cứng. Cô ra sức túm lấy bụi cây, Và chân đạp vào một phiến đá nhỏ Chìa ra Cô không rõ mình đang đứng chỗ nào Xa phía trên bao nhiêu Bởi vì xung quanh tối đen như mực Thư biết sẽ chẳng bao giờ trụ được Bởi vì bụi cây này Cũng sắp ngã Chỉ mấy giây sau cô thấy một bóng đen lao xuống Và những ánh đèn pin lo lóa phía trên Cùng với chiếc bóng đèn Treo trên đầu người đó Thư lúc này hét lớn Anh Dũng em đang ở đây Dũng lìa bóng đèn được treo trên đầu về phía Thư, rồi đu dây qua, anh đạp chân vào con dốc và xác định chỗ bám gần Thư nhất. Thư, em bình tĩnh, anh đây. Thư bám chặt vào bụi cây, Dũng tiếp cận cô rồi lấy một sợi dây thừng khác, được rắt sau lưng, buộc ngang hông của cô. Nhưng cũng đúng lúc này, khi Dũng định hết mọi người kéo Thư lên thì cô bỗng cảm thấy tay phải nhói đau. Quả ánh sáng từ đèn của Dũng cổ kinh hãi khi đập vào mắt của mình là một con rắn. Gạt bày sợ hãi. Thư buồng tay trái và túm lấy đầu con rắn giật ra. Con rắn to cắn phật vào tay của Thư bất ngờ thì bị cô kéo lên, ngóc đầu. Dũng nhanh như cắt, cầm con dao lia một đường cả thân hình con rắn oằn mạnh một cái rồi rơi xuống vực. Riêng phần đầu đang ở trên tay của Thư. Dũng vây tay lấy đầu rắn, nhìn vào và thở vào rắn hổ trâu. May quá nó lành tính. Anh dắt dao vào lưng rồi xé một mảnh áo băng tay lại cho cô. Đọn lấy cái đầu rắn trồng chơ rồi hướng ánh mắt lên và hô lớn. Mọi người kéo lên đi! Thư được kéo lên và Dũng cũng leo lên. Ban nãy vì sợ Thư rơi xuống sâu nên anh dùng hai móc sắt và hai sợi dây thừng. Dưới ánh đèn pin Dũng nhận định đây là rắn hổ trâu một loài rắn không có nọc độc thường ăn chuột và thằn lằn Tuy nhiên để đảm bảo chắc chắn, anh cầm đầu rắn đưa lên để người dân nơi đây và bác sĩ kiểm tra. Lên đến nơi dũng ném cái đầu rắn xuống đất, khiến mấy sinh viên kinh sợ. Thư bị rắn cắn, tôi nghĩ rằng đây là rắn hổ châu, không biết có đúng hay không? Bây giờ chúng ta phải đưa cô ấy về thành phố gấp. Sau đó anh quay sang nói với Thư. Em không được dịch truyền nhiều, thả lòng tay đi, nếu là rắn độc thì nọc độc không lan ra. Đàn thư lúc này vẫn tỉnh táo, cô cũng biết khá nhiều về các loại rắn và cảm nhận đây không phải là rắn độc. Vị ủy ban xã không xa đồn biên phòng là bao nhiêu, nên chỉ một lát sau mấy anh bộ đội biên phòng chạy tới, họ nhìn cái đầu rắn và nói ngay. Rắn hổ châu đấy, không sao đâu. Dũng lúc này nói nhanh. Tôi cần nhờ vài đồng chí, đưa thư ra đường lớn, vì tôi đi mô tô, chợ cô ấy không ổn, ra tới đó có người của tôi, đưa cô ấy tới bệnh viện. Ngọc bấy giờ mới bước lại, đưa tay định nắm tay của Đan Thư, nhưng bàn tay cô ta vừa mới giơ lên không trung đã bị Dũng gạt phát đi. Tránh ra. Đan Thư thấy mình vẫn tỉnh nên nói ngay. Chắc là rắn lành, nên em không sao. Hay để em ngồi mô tô đi cũng được. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Dũng nói xong nhảy lên một cành cây cao, tìm sóng điện thoại và nói rõ. Lương, đưa ô tô đi về phía tây bắc thành phố C, đường lên huyện Z. Đàn thư bị rơi xuống vực và bị rắn cắn rồi Nói xong anh nhảy xuống Vừa hai xe của bộ đội biên phòng cũng tới Dũng đi mô tô đi trước Chiếc xe của đồn biên phòng lao vút Trong màn đêm Theo hướng thành phố C Mọi người trong đoàn rất lo lắng Dù cô đã chấn an rằng mình không làm sao Tại thành phố C Lương sau khi nhận điện thoại của Dũng Thì cùng hai anh em nữa Lao vút xe về hướng huyện Z Anh chưa báo vội cho bá chồng Mà đi đón thư trước Đi được hơn số, Lương nhận được cuộc gọi của Dũng, báo địa điểm đón Thư. Tới nơi anh thấy Đan Thư đang tỉnh táo, cô cảm ơn các chiến sĩ bộ đội biên phòng, rồi nhanh chân lên xe Lương về bệnh viện Thiên Vĩ trong đêm. Vì trường hợp cấp bách, đường đêm lại vắng vẻ, nên từ huyện Z về thành phố, chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi, chứ không tới 3 tiếng như lúc đi. Khi Đan Thư lên xe, Dũng bấm máy gọi cho Bảo Long, thấy cuộc gọi lúc nửa đêm của Dũng, Long vội vã nghe máy. Dũng, Thư có chuyện gì có đúng không? Anh Long à, Thư bị ngã xuống vực, bị rắn hổ châu cắn, em và Lương đang đưa cô ấy đến chỗ anh. Tôi và Vĩ đang trực bệnh viện rồi đây. Khi đàn Thư được đưa tới bệnh viện Thiên Vĩ là một giờ sáng, Bảo Long đi lại lại trước cổng để chờ cô. Vừa thấy xe của Lương và Dũng, anh vội vàng bước tới. Nhìn đàn Thư xanh sao nhưng đang còn tỉnh táo. Bảo Long, anh đừng lo, em không sao đâu. Bảo Long bế cô đặt lên băng ca và cùng các bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Thiền Vĩ giữ tay của anh. Cậu ở ngoài đi, để tôi. Long gật đầu. Anh biết nguyên tắc của Vĩ, luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết. Anh sợ Long không đủ bình tĩnh để cấp cứu cho Thư. Ngồi im như phò tượng trên băng ghế lửa đốt. Long của anh như lửa đốt. Long ngang đôi mắt đỏ, nhìn xuong Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em xin lỗi... Em kể hết cho anh nghe Dũng lúc này từ tốn Và kể lại tất cả mọi chuyện Sau đó cúi đầu Em không bảo vệ được cho Thư Xin lỗi anh Từ khi Thư rơi xuống vực Dũng vô cùng hoàng hốt và lo lắng Không chỉ vì lời hứa với Long Mà còn vì sự cảm mến anh dành cho Đan Thư Khi biết cô ổn Và con rán kia lành tính Anh mới thở phào nhẹ nhõm Long nghe Dũng kể xong Thì lắc đầu Không phải là lỗi của cậu Thế đầu rắn có mang về không? Dạ có ạ. Các anh bộ đội biên phòng cũng nói rằng rắn này là rắn Hồ Châu. Bạn này em có đưa cho một anh bác sĩ rồi. Mà cái cô kia ác thật, Thư đã cứu cô ta một mạng. Vậy mà em lơ là mấy giây, cô ta giờ trò. Lúc đó không bận lo cho Thư. Chắc là em đạp con kia xuống vực luôn rồi. Lòng lúc này đưa tay dây dây thái dương. Tất cả là tại anh. Bởi vì yêu anh mà Thư mới phải chịu những chuyện này. Anh đã hứa với bá chồng. Và với chính bản thân mình Không để bất cứ ai làm tổn thương cô gái bé nhỏ Vậy mà cuối cùng cô vẫn bị hại Điều gì xảy ra nếu như đó là rắn hổ mang đây Có lẽ bào bọc cô trong vòng tay mình Không phải là cách tốt nhất Bởi vì Thư không thuộc tiếp người Thích dựa dẫm vào người khác Để cho cô không bị tổn thương Thì chỉ còn cách tiêu diệt Kể gây ra thương tổn cho cô Tuy nhiên với Ngọc Dù chỉ là công ty con của tập đoàn Hoàng gia Nhưng gia đình cô ta với nhà họ Hoàng lại có mối thâm tình với những ân tình trong quá khứ. Và lại sự việc này chưa đủ bằng chứng để tiêu diệt. Nhưng chắc chắn, anh sẽ cho cô ta một bài học để biết rằng không phải muốn qua mặt ai cũng được. Một lát sau đó, cửa phòng cấp cứu bật mở, thiên vĩ bước ra ngoài. Vĩ, không sao, không sao. Chỉ dạn xương ở chân. Tôi nghĩ là do quá trình va đập, may mắn là không phải rán độc. Nhưng tôi cho dùng huyết thanh kháng nọc rắn rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi. Xường đó không cần bó bột, ít vận động và dùng thuốc là khỏi ngay. Bảo Long thở phào một cái, rồi theo các bác sĩ đưa thư về phòng VIP. Có lẽ do mệt sau một ngày làm việc và đêm lại ngồi ô tô một chặng dài nên cô ngủ thiếp đi. Long cầm bàn tay của cô, nghẹn giọng nói. Vợ à, anh xin lỗi sáu giờ sáng đàn thư lờ mờ tỉnh giấc mồi thuốc sắt trùng xộc thẳng vào mũi của cô khiến cho cô nhíu mày cảm giác cả cơ thể đau nhức thư mở mắt đau mắt một vòng thư biết đây là bệnh viện vậy là cô đang còn sống nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận những giọt nước đang được truyền vào trong người thư đưa mắt sang bên cạnh bảo long đang nằm gục và ngủ ngay cạnh tay cô có lẽ cả đêm anh đã thức thư lặng ngắm khuôn mặt đẹp như tạc ấy Mà lòng cô cũng đầy xót xa, Bởi vì cô không cẩn thận Mà khiến cho anh vất vả Dường như cảm nhận được điều gì đó Bào Long mở mắt Thầy đàn thư đang nhìn mình Anh ngồi hằn dậy Vợ à em đau ở đâu Dạ không em khỏe Xin lỗi anh Bởi vì làm anh mất ngủ Đồ ngốc này Em có làm sao thì làm sao anh sống được Mất ngủ thôi có làm sao chứ Chắc chắn là anh không dám cho em đi tỉnh nguyện ở nơi xa nữa Em ổn mà Lúc đầu thấy rắn em hơi hoảng Nhưng sau đó sợ bị cắn sâu Nên em lấy tay Em giật nó ra đấy ừ. Vợ anh giỏi lắm Dám giật cả đầu rắn cơ mà Xương chân của em bị giảm Em cần phải nghỉ ngơi Rõ chưa Từ ngày mai em chuyển về chung cư Em không sao Em xin nghỉ ít ngày là được rồi Ở dãy trọ có mấy bạn sinh viên Có cái gì em còn nhờ Chứ anh nhiều việc như thế, lo cho em anh lại mệt thêm đấy. Không được, anh sẽ thuê người để chăm em. Em không cần. Nếu như em không qua chung cư thì qua nhà anh rể. Ở bên đó có chị Linh, em đỡ buồn hơn. Lại có bác giúp việc, rồi từng ngày anh qua đó với em. Bảo Long vừa nói tới đây thì cánh cửa phòng bật mở, bá trọng nhanh chân bước vào. Thế nào, sao rồi, có chuyện gì? Lòng lúc này kể lại tình hình của Thư Trọng nghe xong thở phào Mày mà không sao đấy Ngày mai ra viện Ghé qua nhà anh chị ở một thời gian Thấy chưa Anh rể cũng nói như anh rồi đấy Em qua đó hoặc về trung cư Chứ không được ở phòng trọ đâu Thôi được rồi Em sẽ qua nhà anh chị ạ Bà Trọng ở lại một chút Rồi cũng quen lại với công việc Bảo Long cũng đút cháo cho cô xong Liên bảo hai y tá ở lại chăm sóc cô Anh cũng phải đi làm. Buổi trưa hôm đó Thư ăn xong, đang nằm lướt Facebook thì nghe tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ? Nếu như là Bảo Long thì anh ấy đã tự bước vào. Với lại Bảo Long đang bận cao mồ từ sáng tới giờ. Chắc là chưa xong. Cô nói vọng ra ngoài. Dạ mời vào. Cảnh cửa mở ra. Người bước vào khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Là Bích Ngọc. Thư, em sao rồi? Chị xin lỗi... Tất cả là tại chị Thư ra hiệu cho hai cô y tá ra ngoài Bởi vì cô không muốn họ xem mấy màn kịch này Cô lắc đầu nói Em không sao, em ổn Ngọc lúc này lên tiếng phân bua Lúc đó chị định kéo tay em vào nhà ngủ Mà chả hiểu sao chị lại run rẩy Nên chị lỡ tay Chị ta vừa nói vừa nắm lấy tay của Thư Nhưng mà Thư lại rút tay về Và chỉ chị ta ngồi xuống ghế sofa Chị ngồi xuống chơi Em phải nằm một chỗ nên không qua đó ngồi được À không cần đâu Chị ngồi cạnh em một chút Tối qua nhìn con rắn Mà chị chết khiếp Rắn lành mà chị Có những con vật ấy trông còn đáng sợ Nhưng lại hiền Còn có nhiều người trông hiền Mà lại rất đáng sợ chị ạ Em nói chị đi à Chị thề là chị không hề cố ý ấy em nói người ngoài Chứ em có nói ai đâu Tính em em nghĩ cái gì? Là em nói. Chị đừng suy nghĩ ạ. Vừa hay cửa phòng lại mở ra. Bảo Long bước vào. Thấy Ngọc ánh mắt của Long lóe lên. Những tìa lãnh khốc. Đến đây làm gì? Ra ngoài. Anh, anh Long, em xin lỗi. Em lo cho Thư nên vội vàng tới đây. Vợ tôi khỏe, không làm sao cả. Cô ra ngoài đi. Nhìn ánh mắt của Long, Bích Ngọc không dám nói thêm câu gì. Cô ta cầm túi sách bước ra ngoài. Đến cửa. Ngọc nhìn Long rồi nói Anh Long à Em thề là em không cố ý Thư cứu em Làm sao em nữa Bảo Long bớt hẳn ra ngoài Ghé sát vào mặt Ngọc và rắn lên từng tiếng Một con rắn độc như cô Thân thủ linh hoạt như cô Mà dễ dàng rơi xuống vực Vào lúc gần nửa đêm sao Cô qua mắt được Thư và mọi người chưa đừng hỏng qua mắt được tôi Tôi đang còn im ý, Thì cô nên câm cái miệng của cô lại Đừng để tôi sới tung mọi chuyện lên. Đối với tôi, ai đụng đến một móng tay của Thư? Kẻ đó xác định, mất cả cánh tay. Còn bây giờ thì cút. Bích Ngọc chân chân nhìn lòng, mất mấy giây sau, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh quên rằng chúng ta, đã có một tuổi thơ êm đềm ở bên nhau à? Anh quên rằng khi bố mẹ anh mãi kiếm tiền, anh không có ai làm bạn, ai là người giúp anh bớt cô đơn. Anh quên rằng, Anh nói rằng sẽ cưới một người vợ tốt, giúp anh chia sẻ buồn vui hay sao? Đúng, tôi không quên. Và người tôi chọn vừa bị cô xô xuống vực tối và đang nằm ở trong kia kìa. Vậy những gì em làm cho anh thì sao? Mấy chuyện đó không đáng, để có tình yêu của anh à? Bao nhiêu năm qua em luôn luôn chăm chỉ làm việc, làm mọi thứ tốt nhất cho Hoàng gia và chở anh cơ mà. Cô làm điều tốt cho Hoàng gia hay là để củng cố địa vị cho gia đình cô <cười> sự nỗ lực vì mục đích chung ấy và cái việc bằng mọi giá để phục vụ cho lợi ích cá nhân ấy nó gần nhau lắm và nhiều kẻ ngốc nghếch lại cứ nghĩ rằng nó là một em không cam tâm thế anh tưởng em không biết chuyện anh đưa cô ta về ra mắt à đan thư là em vợ của trương bá trọng bạn thân của anh ở pháp cô ấy được anh thuê về ra mắt gia đình để tránh việc đính hôn với em có đúng không Thứ nhất, cô nên đủ thông minh để tự hỏi bản thân xem Vì sao đến mặt cô tôi cũng không thèm nhìn Thứ hai, cô có muốn vào xem tôi và Thư yêu nhau thật hay là giả vờ hay không? Bảo Long, anh quên rằng em tinh tế từ nhỏ Cái nụ hôn của anh trước mặt mọi người để che mắt báo chí Chứ không thể nào qua mắt được em Em biết chứ Một người phụ nữ tốt cần phải hy sinh. Em tin là anh chỉ đang say nắng nhất thời vì đang thư trẻ hơn em. Kiểu như là một món ăn lạ thôi. Nhưng em chấp nhận. Mấy năm trời, em vẫn đợi được cơ mà. Tùy, chờ đợi là việc của cô. Tôi không quan tâm. Nhưng từ bây giờ tôi cấm cô bén màng tới cần thư của tôi. Cô biết rõ tính tôi rồi đấy. Không nói hai lời. Và tốt nhất là đừng có chọc tức tôi. Hậu quả khó lường. Lòng nói xong thì quay lưng bước vào bên trong, để lại bích ngọc cùng với ánh mắt giận dữ. Cô ta quay ngoắt ra ngoài, nện mạnh gót giày và nghiến răng. Bảo Lòng, anh nghĩ rằng anh có thể thoát được em ư. Đừng có mơ. Mở cửa bước vào trong, Lòng thấy đàn thư đang ngồi lướt Facebook. Vợ à, em có đói không? Dạ không, Ban nãy em ăn no lắm rồi. Lòng vừa lấy lọ thuốc và xoa vào chỗ dạng xương cho dan xuong Chả hiểu tay bác sĩ làm gì mà xoa đến đâu thấy mắt rưỡi đến đó. Thích lắm cái cảm giác này. quay bác sĩ xoa có khác. Em dễ chịu thật đấy. Người ta bỏ cả trái tim yêu thương vào đây đấy. Thế nhưng ai kia lại cứ dán mắt vào điện thoại. Hmm, chờ chồng nói chuyện với đối tượng hứa hôn lâu quá chứ làm sao. Lượt Facebook kiếm anh dài nó ngon ngon, tán tỉnh chơi. À, vợ dám. Dám chứ, sợ cái gì? Làm được gì em? Bảo Long xoa bóp chân cho cô xong, cất lọ thuốc và đặt điện thoại của Thư qua một bên. Giọng nói trầm khàn mang hơi thở quyến rũ, phà vào tai của cô. Muốn biết anh làm được gì có đúng không? Em đang dâng mồi đến tận miệng của một con hổ, nhịn đói ba ngày rồi đấy. Ơ, ơ, em vừa nói cái gì nhỉ? Em quên mất rồi. Vợ quên, nhưng mà anh nhớ. Lời nói vừa dứt, anh tách nhẹ làn môi của cô, những nhớ nhung như đang lan tỏa trong từng tế bào của hai cá thể, khiến Thư không thể nào chống cử. Cô thoải mái vòng tay qua cổ anh và đáp trả. Hương vị của nụ hôn lần này là một hơi rượu mạnh, anh cuốn lưỡi cô và nhấn nhá, khiến cho đàn Thư ngây ngất. Này, đang ở bệnh viện đấy. Môi lưỡi hòa quyện dây dưa quấn quýt sự ngây ngất này khiến cả hai cơ thể nóng rực. Thư vội vàng đẩy anh ra Anh khóa cửa rồi Nhưng mà người ta đang là bệnh nhân cơ mà Còn anh ấy Anh đang điều trị cho bệnh nhân cơ mà Điều trị cái gì? Hành người ta thì có Chưa có hành Anh mà hành ấy, thì em tơi tả Chứ làm sao mà yên vị thế này được Anh tham làm nó vừa thôi Bảo em nghỉ ngơi Anh lại làm thế này với em à Bảo Long vuốt nhẹ tóc của cô Anh ngồi hàn lên chiếc giường rộng Ở phòng vip. Rồi đỡ cô nằm lên tay của mình Anh chạm nhẹ vào má của cô Vợ à, anh xin lỗi Anh không nghĩ sự việc Lại xảy ra như thế này Em không sao đâu Vợ của anh ổn mà Ánh mắt của lòng lé lên những tia thương xót Thư càng mạnh mẽ Anh lại càng lóe thấy say rứt Nếu như cô yếu đuối để anh được thay day dứt. neu nhu Có lẽ anh đuoc chở che co xót xa hơn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 Tâm An rất vui và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và theo dõi Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 4 thì mới biết được bộ mặt thật sự của cô gái Bích Ngọc. Cứ tưởng cô ta chỉ đơn thuần là ghen ghét bình thường thôi nhưng ai ngờ cô ta có thể làm tất cả mọi chuyện vì bảo lòng. Cô ta sẵn sàng kéo tay của đàn thư để cho cô rơi xuống vực bởi vì một người không được đáp lại tình yêu. Có thể tuổi thơ được đồng hành cùng với Bảo Long là một kỷ niệm vô cùng khó quên. Nhưng cô ta không nghĩ rằng lòng người có thể thay đổi, mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. Và tình yêu không còn nữa thì mình cũng nên đi tìm một tình yêu khác để được yêu thương, để được chăm sóc. Đằng này lại cứ đeo bám một người không yêu mình. Đó là sự bất hạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện này để rồi xem qua sự việc lần này thì tình cảm của Đan Thư và Long có bền vững hay không?